Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính là đời này, anh chắc chắn sẽ bị cô bắt nạt. trợ lực ngữ bởi vì sinh bệnh, sắc mặt có một chút tái nhật tiều tụy. Nhưng biểu tình lại cực kỳ hạnh phúc và vui mừng, làm cho người ta hoài nghi anh có phải là phát sốt đến mức đem đầu làm cho hồng rồi không? Không, không phải như vậy. Chính là anh rất là cao hứng. Cao hứng tới mức cảm thấy không còn mệt mỏi bởi vì bệnh cảm mạo nữa giống như là anh ăn phải cái gì đại bổ, đột nhiên tinh thần trở nên tốt gấp trăm lần. Anh thật sự là rất hạnh phúc, rất là vui mừng. Nam tuệ đã mang thai, anh đã được làm ba ba. Anh muốn làm một người cha. tuy rằng anh đã có một đứa con gái, nhưng là cảm giác thật là khác biệt, thật sự là bất đồng. Bà xã, bà xã à, anh lôi kéo tay của Nam tuệ không ngừng mà nhẹ giọng gọi. Nam tuệ chính là vừa tức giận lại vừa buồn cười. Anh có cần thiết phải vui mừng như vậy hay không? Thật sự là quá khoa trương rồi mà. Bà giả, bà giả à, anh vẫn gọi cô. Anh đã gọi đồ chưa hả? Từ nãy đến giờ anh không ngừng gọi em rồi đó. Cô rốt cuộc không nhịn được mà mắng anh. Anh lại nhìn cô, lộ ra một nụ cười ngây ngô, rồi sau đó đưa tay xoa xoa bụng cô, sau đó tiếp tục ngây ngô mà cười. May mắn thay, bà sĩ cho biết mấy ngày trước cô có uống thuốc cằm, nhưng không làm ảnh hưởng gì đến thai nhi cả. Tiền sinh thật là vui vẻ nha. Ngồi ở phía trước lái xe, hứa bá nhịn không được mở miệng nói. Cháu biết. Nam tệ nhìn kính chiếu hậu, nói chuyện với hứa bá rồi bất đắc dĩ mỉm cười. Nhưng cũng không nên quá mức vui vẻ như vậy. Hoàn hoàn rất là thông minh lại mẫn cảm. Con bé sẽ so sánh, sợ hãi rồi sẽ bị tổn thương. Cô nói cho hứa bá nghe, đồng thời cũng nói cho nam nhân bên cạnh nghe. Phụ nhân rất là thương hoàn hoàn. Hứa bá cảm động nói. Đương nhiên rồi, con bé là con gái của cháu mà. Hứa bá mỉm cười, còn nam nhân đang ngồi bên cạnh cô thì vẫn ngây ngô mà cười. Ông xã à, những gì em vừa nói rốt cuộc anh có nghe hay không vậy hả? Cô nhìn không được mà đưa tay sờ sờ vào mặt anh, vẻ mặt nghiêm trọng mà nhìn anh. Em nói cái gì cơ? Anh nhìn cô lại mỉm cười. Quả nhiên là người ta không có nghe mà. Em nói hoàn hoàn rất là thông minh, lại rất là mẫn cảm. Anh làm ơn không cần biểu hiện vui vẻ như vậy có được hay không? Sẽ làm cho con bé có cảm giác. Bà ba, ba của nó thương em trai Hoặc là em gái sắp sinh ra nhiều hơn là thương nó đó Cô nghiêm trang rồi nhìn anh nói Em nghĩ quá nhiều rồi Anh cầm lấy tay cô Em là mẹ của Hoan Hoan Phải chú ý tới tâm tình của Hoan Hoan chứ Anh cũng là bà ba, ba của Hoan Hoan Anh không hề quên điểm này Anh nhẹ nhàng cất lời Nhưng mà nhìn dáng vẻ vừa rồi của anh Rõ ràng là anh đã quên đó Cô lộ ra biểu tình không dám tin Bà xã à Em nghĩ quá nhiều rồi đó Ngược lại còn có điểm kỳ quái đó nha. Anh nhìn cô nói. Anh thật sự rất vui khi biết tin em mang thai. Phản ứng này chỉ đơn thuần là cảm xúc của một người sắp làm cha thôi. Làm sao có thể ảnh hưởng tới tình yêu anh dành cho Hoan Hoan được chứ? Em biết, nhưng là... Không có nhưng là... Anh lắc đầu không để cho cô nói hết. Giống như em nói, Hoan Hoan rất là thông minh lại mẫn cảm. Cho nên con bé nhất định có thể cảm thấy được tình yêu của chúng ta dành cho con bé là thật tâm. Không có chuyện vì mẹ trong bụng Có thêm em trai hoặc là em gái sẽ thay đổi Ngược lại Nếu để cho con bé biết trong bụng em có tiểu bào bào sang năm sẽ sinh thêm một em trai hoặc là một em gái Sẽ cùng với con bé chơi đùa Nói không chừng con bé Còn thấy vui mừng hơn anh ấy chứ Hy vọng là như vậy Nam Tuệ im lặng nhìn anh trong chốc lát Rồi nhẹ giọng thờ dài Đừng nghĩ nhiều như vậy Tình yêu của cha mẹ dành cho những đứa con sẽ không bao giờ thay đổi Nếu em thương yêu đứa thứ nhất 100% tình yêu Thì tình yêu dành cho đứa thứ hai cũng sẽ là 100%, mà đứa thứ ba cũng sẽ là như thế. Đứa thứ ba ư, cô nghỉ hoặc liếc nhìn anh một cái. Đứa thứ tư, thứ năm cũng là giống nhau thôi. Anh nhìn vào mắt cô nói tiếp. làm Tuệ giờ khóc giờ cười mà đưa tay đánh anh một cái. Anh còn tưởng em là lợn nái sao, lại còn có đứa thứ tư, thứ năm nữa cơ đấy. Em đương nhiên là bà xã mà anh yêu thương nhất rồi. Anh khăn khăn cười thanh tiếng rồi vòng tay ôm cô vào trong ngực đừng có nháo, hứa bà đang ở đây này. Nam tệ ngây người một chút, khuôn mặt ửng hồng, rãy ruột rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Cô sợ hứa bá sẽ chê cười. Tiền sinh à, tiền sinh cùng phải phu nhân không cần để ý tới lão già này đâu. Nghe thấy lời nói của cô thì hứa bá cười ha ha, khuôn mặt của nam tệ đều là đỏ ửng hẳn lên. Hứa bá đã nói như vậy rồi, chúng ta phải thân mật một chút thôi. Chưa lực ngự đưa mặt tới gần cô. ông xã à. Nam tệ khó có thể tin được mà thấp giọng kêu lên một chút thôi mà bà xã à anh muốn anh còn chưa nói xong thế nhưng đã cúi đầu để hôn xuống môi cô hại cô vội vàng né tránh nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net